các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày sẽ có cuộc sống không bằng chết đâu. Mỹ Nguyên cầm tập giấy đi và o trong phòng bỏ lại Mai Thi đang òa khóc bên quan tài của mẹ. Đúng như Mỹ Nguyên nói, sáng ngày hôm sau, Mỹ Nguyên đã cho người mang bà Thu Anh đi chôn cất, nhưng lo sợ ám ảnh về những tội ác của mình gây ra, Mỹ Nguyên đã thuê thầy đến làm lễ chấn niệm huyệt mộ của bà Thu Anh trước khi hạ huyệt. mới thâm thù huyết thần của Mai Thi thổi bùng lên điên loạn ngay khi ngôi mộ của bà Thu Anh vừa hoàn thành. Đứng rất nhiều người trong buổi tang ngày hôm đó, Mai Thi đ ã kể tội của hai người. Ông và đứa con dâu dâm loạn của ông đã thông dâm với nhau để giết hại anh tôi, mẹ tôi, cướp hết tài sản của tôi. Rồi các người sẽ bị quả báo, sẽ bị đẩy xuống 18 t tầng địa ngục mà thôi. Mai Thi khóc cười như điên dại ở trong buổi lễ tang đó. Người ta tin và cảm thông khi đứng trước nỗi đau vừa mất anh lại mất mẹ. Một nỗi đau quá lớn với một cô gái yếu đuối như là Mai Thi, sao có thể chủ vững được? Họ chỉ biết an ủi dìu cô về nhà, nhưng không hề hay biết nỗi đau oan khuất và cả những uất hận mà cô đang gánh chịu. Ám ảnh bởi những lời nguyền rủa giéo dắt suốt ngày đêm của Mai Thi và hình bóng gây gây mùi s ắ c chết của bà Thu Anh trong ngôi nhà này. không thoát khỏi tâm trí và vượt quá sức chịu đựng của Mỹ Nguyên khiến cho cô à không kiềm chế được cơn giận dữ như muốn hóa điên theo m a i thì nếu mày không có im miệng đi tao sẽ sai người cạo m ồ h ố t cốt mẹ mày, mày đổ xuống sông đấy mày muốn sống yên ổn ở đây hãy ngậm miệng lại cho tao được yên. không phải chỉ là những lời đe dọa nói là làm Nguyên đã thuê t h ằ n g Tuấn chuột và Tùng Béo trước đây đều là công nhân cũ ở xưởng mộc đến cạo sạch mộ đập vỡ bia mộ của bà Thu Anh đến khi Mai Thi tìm đến thì mọi sự đã rồi, chỉ còn bóng đêm, tiếng côn trùng than oán, một thân xác người con gái nguội lạnh nằm gục đầu trên ngôi mộ đã bị cào chóc như chạm đến phần xương thịt của người đã mất. Một cơn gió nhẹ thổi đến khiến cho lọn tóc của người con gái tận nguyện đó khé đung đưa ở trong gió. Mai Thi, cô Mai Thi chết rồi. tiếng người kêu thất thanh ngay buổi sáng sớm khiến cho ông thành bật dậy nằm trên giường trong ngôi biệt thự cũ của gia đình bà thu anh mỹ n g u y ê n vẫn còn đang ngái ngủ ông thành mặc bộ đồ ngủ s ò vội đôi dép chạy ra cẩm nơi có tiếng người kêu lên thất thanh có chuyện gì vậy hả ông thành cất tiếng hỏi người thanh niên đi cất giỏ cua vừa trở về trên mình còn lấm lem bùn đất bàn tay của người thanh niên đó vẫn còn dính bùn run rẩy chỉ về phía mình vừa chạy đến miệng cố nuốt nước bọt thở h ồ n hển mà nói c ộ c c ộ cột thi chết rồi ở đâu ông thành hỏi giật g i ọ n g vừa lúc ấy mỹ nguyên cũng mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh làm phát ngượng n g i đối diện khoác lên mình chiếc áo gió đi ra ở ở ngoài mộ bà giọng của người thanh niên ấp ố nhưng mà chỉ cần nói đến đây thì ông thành đã hiểu mày thì mất ở đâu được rồi cậu về đi tôi tôi tôi ra liền ông thành quay vào trong nhà nguyên lập tức bám theo sau giờ mình tính sao anh? anh phải ra đó xem tình hình thế nào. ông thành toan bước đi nhưng mà s ự nhớ ra điều gì đó ông vội quay lại dặn nguyên em nhớ trước mặt mọi người đừng gọi anh là anh. c ô làm bộ nũng nịu em biết rồi. mỹ nguyên âu yếm hôn lên má của ông thành khẽ mỉm cười khi biết cái tin chết của mai thi. ông thành đi vào trong nhà thay bộ đồ ngủ rồi lái xe ô tô ra mộ của vợ. rõ ràng nghe tin cái chết của Mai Thi khiến cho Nguyên cười bỏ hết được gánh nặng bấy lâu nay, cô chưa nghĩ cách nào để loại bỏ cho êm đẹp. Cứ chẳng phải lo nghĩ gì về việc đấu đá kiện tụng tranh giành tài sản với ai, còn ông Thành vẫn muốn úp mở giữ sĩ diện. Cô không có tình yêu, tất nhiên cũng không muốn ăn đời ở kiếp với ông ta. Cái mà cô cần duy nhất đó là toàn bộ gia sản của bà Thu Anh để lại. còn lại những thứ chót lưỡi đầu môi đều là giả tạo con trai mất vợ mất giờ đến đứa con gái cũng mất nhưng mà dường như chẳng làm cho ông mày may động lòng suy chuyển trái lại đang say đắm với mối tình oan nghiệt với đứa con dâu hồ ly và nghĩ đến những tháng ngày tự do tươi đẹp ở phía trước ông làm cho tròn trách nhiệm để tránh đi những lời chê trách n g u y ệ n rủa dị nghị của những người quen biết hơn là thành tâm hối lỗi Khoảng cách từ nhà ra đến mộ của bà Thu Anh tầm 1 0 cây số. Khi mà ông Thành lái xe ra đến nơi, đã có khá nhiều người dân hiếu kỳ súng lại, súng đỏ ở đó để bàn tán. Họ không đoán được lý do ai đắc cạo sạch, đập vỡ bia mộ của bà Thu Anh. Làm như vậy có mục đích gì? Đêm qua Mai Thi ra đây l à Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.